các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net nhìn cậu vẫn còn cái nét rất là rất là lạ từ thời trẻ còn về tính cách của cậu thì cậu rất là quạt bác và thông minh nên được bà ngoại thương lắm và anh em trong nhà rất là cưng cậu á cái sở thích là gì Ông thích xem ba cái phim trưởng của tvb hồi xưa nữa cứ ra đường với đám bạn lỏng cứ múa giỏ giống như <cười> xin lỗi Không hiểu, tưởng ông bị tỉnh. Cái này là con kể riêng chú Thảo nghe thôi nha. Con mà nói trước mắt ông đôm con chết. Thì chú chú Thảo nghe con kể thôi. Chú Thảo đâu có nói với ai đâu. Ok, tiếp tục. Nói chung thì cậu là cái kiểu người dễ gần lắm. Cậu kể đến đó, đó là rầm. Cậu với mẹ cậu. Tức là à, con kêu bằng bà ngoại đó mới chèo xuồng lên xóm trên để đi đưa cơm cho cậu tư và mở tư của con. Tại vì lúc đó là hai vợ chồng cậu mở tư đi phụ làm hồ ở xóm trên. Mà xa nhà quá không có muốn đi đi về về cho nên họ dựng luôn cái tròi nhỏ ở gần nơi mà xây dựng đó để mà làm cái nghề trọng hồ đó. Ở đó luôn tối ngủ đó sáng thức dậy thì làm ở đó rồi tối ngủ đó cho nó tiện. Tại vì làm mỗi ngày mà xung quanh khu vực đó đâu có quán cơm quán xá gì đâu. Bắt buộc gia đình phải nấu cơm và thay phiên nhau đem cơm lên cho hai vợ chồng cậu tư Thì tối hôm đó, đó tới lượt bà ngoại với cậu ba đi đưa cơm. Bà ngoại thì ngồi trong xuồng, cậu ba thì chèo. Lúc đó thì cũng đã tầm 10 giờ 11 giờ khuya rồi. Cái con kênh giữa đêm nó im lắng lắm Chỉ nghe được cái tiếng khuấy nước của chiếc xuồng của cậu ba thôi Chèo thì nghe lõm bõm lõm bõm vậy đó Rồi xuồng nó đi nghe xào xào vậy Lúc đó hai bên dòng kinh nó vắng tanh nè Chỉ toàn là những cái hàng dừa nước với cỏ cây Có khi đó đi qua những cái khu vườn chuối của người ta Thì mình nghe được cái âm thanh mình biết đi tới chỗ nào Nó xào sạc trong mấy cái cây chuối. Thì dưới ánh trăng rằm phải nói. Chèo xuồng như vậy nhìn chung quanh. Nó mờ mờ, ảo ảo. Mà chiếc xuồng thì nó lên đên giữa cái dòng kênh. Phải nói một chiếc xuồng trong đêm. Cái không gian nó tĩnh mịch dữ lắm luôn. Lúc đó cậu ba chèo xuồng ban đêm buồn mà. Đâu làm gì. ổng mới hát nghiêu ngao mấy cái câu cho đỡ buồn mà hát chi ban đêm yên lắng mà hát như vậy cái không gian đó nó tĩnh mịch gần như bị bị phá. Con mình ông ống hát, ông mê phim mà cho nên mấy cái câu hát ở trong phim ông nhớ ông thuộc, ông hát cái cái nhạc phim Tiếu ngạo Giang hồ của năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đó chú. Ông là fan cuồng cool của phim Hồng Kông mà nhạc việt á. Bài nào biết không thì không biết, chứ nhạc tàu lỏng rành lắm luôn. Ông cứ hát đi hát lại cái câu Thương hải nhất thanh thiếu thao thao lưỡng an triều, Phù trầm tỳ lãng, chỉ ký kim triều. Đó, cứ có bốn câu cứ ngân nga ngân nga bài hát. Ông kể nha, ông nói lúc đó, ông trải đời và ngầu lắm. Ông nói nếu mà lúc đó mà có bình rượu với cây kiếm nữa, Thì ổng sao là lệnh hồ sung. Trời ơi trời. Lệnh hồ sung chi mà bị ma nhát sợ xanh mặt không biết chừng. Khi mà ổng chèo được một lát á. Thì ổng có đi qua một cái chỗ. Mà cái chỗ đó nó giống như cái cái nơi chôn mồ mã của người ta vậy. Chắc là dòng họ nào đó tập trung lại cũng nhiều. Rồi gần đó. Thì có một cái nhà mã. Đất nhà người ta mà. Cho nên khi mà ông bà chết thì chôn ở trong đó. Trong lúc ông chèo, ông, ông lỡ mắt, ông nhìn lên cái, cái mái nhà của cái nhà mã đó. Thì ông có thấy một cái bóng người. Mà cái bóng nó màu trắng. Không có phát sáng gì hết á. Ở trong màn đêm mà, hệ cái gì trắng trắng thì nó bắt mắt mình, mình thấy rõ thôi. Rồi ông thấy cái vật trắng đó nó cứ đung đưa qua lại như thế này. Mà ông nhìn kỹ thì, hai cái chân nó không có chạm đất. Rồi ở dưới cái ánh trăng mờ mờ đó, ông ngưng chào lại. Ông mới định thần ông nhìn kỹ có cái gì mà nó đứng trên cái mái nhà đó. Nghe hot nhất tại đọc